đến lúc đó ba tu sĩ đại thừa kỳ pi cây diễm thí thiên nhất định hắn chỉ có thể rút đi nhưng sư vinh sư tỷ của nàng làm sao bây giờ chu chu hít một hơi thật sâu nàng quả thật rất sợ diễm thí thiên nhưng nếu như hắn muốn thương tổn a trương và các sư vinh sư tỷ khác nàng sẽ liều mạng với hắn từ trong dây lưng chữ vật chu chu lấy ra một bộ hắc bào rộng thùng thình rồi mặc vào đeo lên mặt nạ huyễn hình của yêu hồ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 một băng phủ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, xuyên qua huyết trì yêu hòa, trực tiếp chìm vào bên trong đỉnh tháp, biến mất không thấy tăm hơi. ngay khi băng phủ biến mất, bỗng nhiên tháp vũ thần ngưng đung đưa, một luồng khí lạnh từ tầng thứ 9 nhanh chóng khuếch tán, vậy mà lại có thể trong nháy mắt tách chất lỏng đậm đặc như huyết trì yêu hòa ra. trong không trung xuất hiện hư ảnh một lão già áo trắng, hướng về phía diễm thí thiên phất ra một trường.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 Đón gió mở ra, hóa thành cự long dài chừng mười trượng, mặc sắc long lân, màu mực, mơ hồ phiếm đỏ. Trên đầu rồng, một bên mắt đỏ như máu, một bên sám trắng âm lãnh, tàn bạo nhìn chăm chú vào tháp vũ thần, dung đùi đắc ý, hướng tháp vũ thần phun ra ngọn lửa đỏ sậm. Đó là hỏa linh của Diễm Thí Thiên, sau khi đã dung hợp ba loại thiên hòa, đã hoàn toàn từ thuồng luồng hóa rồng.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 Nếu như viện binh vẫn không tới, cuối cùng người trong tháp vẫn phải đối mặt với cái chết. Nàng không thể thờ ơ để cho nhiều tính mạng vô tội biến mất ngay trước mắt mình, càng không thể nào chịu được cảnh sư vinh sư tỷ mình chết trong thiên hòa. Đã như vậy thì hành động thôi. Diễm Thí Thiên cười cười, đứng trên lưng hòa linh huyền long thưởng thức kiệt tác của mình, vô số tánh mạng biến mất, hàng hà cung điện, phòng xá đều sụp đổ dưới uy năng của diệt thế chi hòa.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 Một vị tu sĩ tế lập tông kết đan hậu kỳ đã từng ngồi ở tầng 4 báo cho Chu Chu biết sau khi Doãn Tử Trương lên tầng thứ 5 vẫn không có động tĩnh, đề thiện thượng ở tầng thứ 4 không có vấn đề gì. Bảo Pháp hộ cơ u cốc và thạch ánh lục cũng vẫn bình an vô sự ở tầng thứ 3. Thời điểm tu sĩ này nhắc tới mấy người bọn hắn, khuôn mặt khó nén hâm mộ, ai cũng biết thời gian có thể ở trong tháp càng lâu, càng chiếm được nhiều chỗ tốt.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 đạo quân tận thiện nhìn tình huống của đám người bảo pháp hộ vội vàng sai người thay bọn họ chuẩn bị tĩnh thất để họ mau sớm bế quan mấy người này rõ ràng muốn đột phá tấn nhập kết đan trung kỳ rồi ở giữa tiếng hoan hô mọi người chu chu đang sốt ruột vô cùng bởi vì doãn tử trương vẫn không thấy bóng dáng đạo quân tận thiện nhìn bộ dáng sắp khóc lên kia của chu chu nghĩ dù sao mình không có việc gì liền đáp ứng thay nàng đi lên xem một chút Sau khi trở về vẻ mặt vô cùng quỷ dị, sư vinh kia của ngươi còn đang ngồi trên tầng thứ 5, đoán chừng mấy ngày nữa mới có thể xuống. Lão tự hỏi lấy tu vi nguyên anh sơ kỳ cũng không thể đợi lâu như vậy ở tầng thứ 5, doãn tử trương này rốt cuộc là quái vật nơi nào đến. Lời của hắn truyền ra, tất cả môn phái tu tiên ở thành sùng vũ điều chấn động. Một tu sĩ kết đan kỳ đi lên tầng thứ 5 đã là chuyện lạ, người này còn đang ở phía trên an nhiên ngồi 5 ngày.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 Chu Chu này mới mấy tuổi vậy mà cũng đã có tu vi nguyên anh hậu kỳ Hơn nữa hấp thu hai loại thiên hòa So với thái tử cũng xê xích cũng không quá nhiều Hoàng tộc đan quốc và đan tộc rốt cục là bồi dưỡng được hai kẻ nghịch thiên này như thế nào Nếu phải so sánh tiểu quái vật doãn tử trương này với Chu Chu Bản về tư chất Tiến cảnh so ra vẫn còn kém nàng một mảng lớn Diêu Khiêm Thư nghi ngờ nói